tôi có nghe nói về võ công của vú nội nhị tổ rất huy thường nhưng đó chỉ là những lời đồn đại Bác cầm thành quân chưa từng gặp mặt bao giờ thì làm sao lão có thể chịu phục được đây người mà thật tình khuyên lão chịu phục là một trong những nhân vật có tên tuổi trong hắc đạo mà lão sẽ phải gặp ở ngày mai người đó là bằng hữu của sư phụ lão võ công còn hơn sư phụ lão rất nhiều với những nét võ công tuyệt học mà lý thanh hùng vừa thi triển lão không khỏi lấy làm ngạc nhiên và nghĩ đến võ công của không không tổ qua một chút nghi ngờ Bác cầm thần quân gần đầu lên Nói với Lý Thanh Hùng Tiểu tử ngươi có thể về phòng nghỉ được rồi Ngày mai chúng ta nói tiếp Lý Thanh Hùng cảm thấy mình như bị trâu chọc Đột nhiên chàng quay đầu bỏ đi Bất bình lẩm bẩm nói Nếu không phải vì nàng Thì chuyện này Thu Huệ nhìn theo cho đến lúc chàng khuất dạng Trong đêm tối mới nhủ thầm Hùng ca hãy tha lỗi cho muội Thật ra phụ thân của muội đã hành động không phải rồi Bác cầm thần quân quay lại Huệ Nhi, có không về phòng sao? Nghĩ gì mà xứ người ra vậy? Thu Huệ nói, Phụ thân không không tổ là ai? Bác cầm thần quân nói, Đừng hỏi nhiều quá, hãy nhớ, Từ nay Phụ thân không cho phép, con lui tới với nó nữa. Tại sao vậy Phụ thân? Không tại sao cả, Nếu không nghe lời Phụ thân, Sau này cho trách ta vô tình. Thu Huệ thấy Phụ thân nhất định ngăn cấm, Tức đến muốn khóc, Rồi vụt chạy vào trong phòng. Sáng hôm sau vừa ngủ dậy, lý thanh hùng đã đòi đi ngay. thần khất nghĩ thầm, lão đề hồi giờ muốn xem trận đấu, hôm nay ở đây sắp có trận kịch chiến rất hay, sao lại đòi đi như vậy? thật kỳ lạ. nghe nó nói lại chuyện đêm qua giữa nó và con gái cô bách cẩm thần quân, đáng ra nó phải ở lại mới đúng. hay chúng đã gây lộn với nhau? tuy lão nghĩ như vậy nhưng vẫn không nói ra. lão đề muốn đi thì cũng phải nói với chủ nhân một tiếng trước. hai người đi ra cửa, lúc đó đúng vào giờ ăn sáng của hàng ngàn, hàng vạn con thú nuôi trong rừng. Thanh Hùng với thần khất đều thầm khen Bác cầm thật quân Thật đúng với cái tên của lão Chỉ cần nhìn vào thức ăn của bầy thú Cũng đủ nẻ lão rồi Ngay lúc đó Một người từ trong nhà chạy ra Chắp tay thưa Chủ nhân ta có là căn dặn Hai vị ngủ dậy Mời hai vị đến sảnh đường Dẫn lời người đó liền dẫn hai người đi Không bao lâu đã đi đến trước một ngôi nhà đỏ Trước nhà có treo một con két Vừa thấy hai người đến Con két khẽ kêu lên rạch mãnh Mời ngồi Mời ngồi Hai người bớt giác bật cười Bốn bên trong có tiếng cười ha hả của bác cầm thần quân rộ ra Lão anh mày Chiều đái có gì chậm chế Xin thứ lỗi Thần khất đáp Lão anh mày và lão đệ đã quấy rối một đêm Bây giờ đến đây xin cáo từ, Còn hân giải chất độc kim xà Lão anh mày xin ghi nhớ Thần quân nói vọng ra Cao vị muốn đi Cũng chờ ăn sáng xong rồi hãy đi Tại sao lại gấp gáp như vậy Thanh hùng muốn tính muốn ở lại Nên nghĩ thầm Lão quái này hôm nay, sau bỗng dưng tính tình biến đổi, đã không còn phát lối như xưa, mà còn chậm rãi, tư tâm như vậy. Hay lão có ý gì đây? Tràng có đang suy nghĩ thì nghe thần khất nói tiếp. Lòng tốt của đạng huynh ta rất cảm ơn. Thế nhưng... Thần quân nói, hai người muốn đi, ta cũng không thể miễn cưỡng. Thế nhưng... Mặt đông ta tỏ vẻ u buồn, chẳng ngang câu nói của thần khất. Thần khất thấy vậy vội nói. đặng huynh, huynh và ta là hai người bằng hữu tốt, có chuyện gì thì hãy cứ nói ra. Thần quân chậm rãi nói Lão anh mày Ông đã biết tính ta rồi Nếu không phải có việc quan hệ đến tính mạng Thì ta cũng không nói ra làm gì Thần khất hỏi Nhưng là việc gì mới được Bác cầm thần quân nói Ta muốn nhờ lão một việc Về nữ nhi của ta Thần khất nói Ta tưởng là việc gì đại sự Té ra nhờ lão anh mày này làm mai sao Được rồi Lão anh mày này sẽ đảm bảo cho chuyện đó Thần quân ngắt ngang Không phải Láo lầm rồi Ngừng một lát ông ta mới nói tiếp Không phải là việc trung thân của nữ nhi nhà ta Mà là việc hậu sự của nó Thành khất không hiểu ý của bác cầm thần quân muốn nói gì Đành cười đùa Đảng huynh đừng có nói đùa như vậy Con gái của huynh đang đàng hoàng Tại sao nó lại bỏ mạng chứ Bác cầm thần quân nói Nói ra thì rông dài Lão có biết hôm qua ta nhận được một bức thư Đúng vậy lão anh mày này đã trông thấy Thần quân nói Đó là một chiến thư. Hôm nay tại Bắc Cầm Cư này sẽ có một trận quyết chiến. 12 năm trước, khi còn ở Lỗ Đông, ta có hạ sát một tinh cường đạo. Dù 12 năm sau, vào ngày này, lại là ngày ta trôn xác ở đây. Thần quân chậm rãi nói tiếp. Đêm qua ta không thể nhắm mắt được, nghĩ đến những hành động về dĩ báo của ta thật kinh khủng. Ta phải thanh toán, phải tự trả lấy kiếp này, không thể dây dưa đến mã kiếp sau. Vậy nên mới phiền lão vài việc. Sau khi ta chết, mong lão nhớ lại những gì ta và lão giao kết khi xưa nhờ lão chiếu cố dùng cho tiểu nữ nếu như lão nhận lời thật không còn gì vui mừng bằng ta có mất đi cũng yên tâm phần nào nói đến đây bách cầm thần quân ngạn lời chẳng có nói được nữa đôi mắt lão đỏ ngầu Giếm lệ lý thanh hùng cũng cảm động trước tình cảnh này và những lời nói của lão như than thân trách phận thanh khất nét mặt u buồn người mà hôm nay đặng huynh gặp lại có phải là thứ ba đầu sáu tay hay không mà đặng huynh phải lo sợ đến vậy bách cầm thần quân nói lão huynh nói sai rồi ta đảm vĩnh, thủa giờ chưa từng biết sợ một ai. nhưng người này nếu không phải là người có danh tiếng thì ta đâu cần phải e ngại như vậy. kẻ đưa thư hôm qua chính là người của phi long bang. cái gì Lại là phi long bang nữa sao? lý tinh không nghe vậy thì trong lòng tức giận vô cùng, hai mắt đỏ ngầu. thanh quân chậm rãi trả lời, phải, người mà sáng nay sẽ đến đây chính là một lão ma đầu ở phái hắc đạo. ngừng một lúc ông ta nói tiếp, trong phi long bang đáng sợ nhất là người trong lê sơn sọc ma, độc nhãn ma bế siêu. lão là bạn hữu của sư phụ ta lúc trước. Lão ta đã gần 100 tuổi, 30 năm trước lão ta bị một trong vũ nội nhị tào là tào tiên và tào hùng lấy đi một mắt. Sau này, người đầu ông ta cắm đầu khổ luyện ngũ độc âm phong trường. Độc trường đó một khi đã luyện thành, thì phát trường ra gió lạnh, có thể thấm vào da thịt người, cách xa cả trăm trượng. Người trúng trường sẽ bị khô héo dần chẳng bao lâu sẽ bỏ mạng, thật là độc vô cùng. Nếu lão mà đầu đã luyện được thành trường đó, thì giang hồ sẽ không có một ngày nào được yên. Còn một nhân vật nữa cũng chẳng kém gì, lớn hiệp quỷ khuất thủ lão ngũ trong thiên sư thất quỷ, chỉ cần một trong hai người đó thì cũng khiến cho ta phải bỏ mạng rồi. huống gì, lão còn đem theo sư phụ của tên dâm tặc 12 năm trước, đó là Hoạt Triệu La và Trúc Lâm Tam Long. Bà lão đầu đảng Lục Lâm đó cũng sẽ tới đây trong sáng hôm nay, như vậy làm sao? Ta không phải lạnh mình suy nghĩ. Thân khách nghe đến mấy tên ma đầu đó khiến ông cũng phải lạnh cả mình. Còn Lý Tinh Hùng chẳng biết ai với ai cả, vì chàng mới bước chân vào giang hồ vỏn vẹn có 7 ngày, chàng tập nghĩ, nếu lão mà đó đến đây Ta sẽ đem những võ công mà ta đã học đánh bại cho bọn chúng. Giúp lão già này. Bác cầm thần quân nói tiếp. Vì vậy nên ta mời hai vị từ khi địch thủ chưa đến mà đem tiểu nữ trốn đi là hơn. Thanh khất cười nói. Lạ thật. Lão coi ta là một người tham sống sợ chết hay sao? Rồi lão nói tiếp. Nữ nhi của lão ta sẽ nhận lời chiếu cố. Nhưng việc của lão ta cũng phải lo. Bác cầm thần quân nói. Không được. Nếu dù do lão có mệnh hệ gì ta thật ân hận vô cùng. Nói đến đây, bác cầm thần quân buồn bã than dài. Nếu vậy thì tiểu nữ cũng không thoát được độc thủ. Truy vân thần khất nói, kết bằng hữu, là mong khi gặp Nguy, đưa tay giả giúp. Nếu việc này lão ăn mày không biết thì thôi, còn đã biết thì dẫu có phải bỏ mạng cũng phải lo đến cùng. Lão biết tính ta rồi, không cần phải nói nhiều nữa. Thần khất nói với giọng rất thành thật. Bác cầm thần quân cảm động nói, Việc này ta nói ra là có ý nhờ lão, không ngờ lại đem lão vào trốn lụy thân. Ta không muốn nói gì hơn, mong lão đem tiểu nữ chạy đi là vừa Thanh Hùng trò sen vào, không thể được, vãn bối tôi không có võ công gì, nhìn trốn thoát thì không phải là việc làm của vãn bối chịu làm. Xin cứ cho phép vãn bối đánh trận đầu trước, để bảo vệ uy danh của tiền bối. Thần khách nghe Lý Thanh Hùng nói như vậy, liền chấp thuận ngay. Lão liền cười lớn nói, đúng, để cho tiểu đệ lão đây tham gia một phần. Nói thật để cho lão yên lòng, lão đệ của ta võ nghệ cao cường, có hắn ở đây, cũng là một việc phúc. Thần quân nghe nói thì giật mình thần nghĩ, lão anh mày này là kính phục võ công của thiếu niên ốm yếu này sao? hôm qua ta từng được chứng kiến võ công của hắn nhưng đâu đến nỗi để cho lão anh mày ca tụng thế này thanh khất thấy bát cầm thần quân có vẻ nghi ngờ nhưng không tin lão cười ha ha nói sự việc không thể dùng bề ngoài mà đoán được lát nữa lão sẽ thấy rõ võ công của tiểu đệ lão anh mày này lợi hại thế nào thanh không lúc này bị thành khất khen đến đỏ mặt vừa lúc đó có một tiếng hát từ xa vang đến chỉ ngay tiếng hát cũng đủ biết võ công của người đó giỏi đến mức nào thành quân lo ngại chạy vội vào trong phòng lấy thanh huyết kiếm ra Khóa chặt cửa phòng Lão cầm lấy bảo kiếm người tay thầm nói Thanh huyết kiếm này đã 10 năm Đã không có dùng đến Đột nhiên từ trong phòng có tiếng của thu hệ vọng ra Té ra thanh quân khóa cửa nhốt nàng ở trong phòng Để tránh khỏi những chuyện không may cho nàng lúc này Thanh hùng thấy vậy liền bước lên nói với thanh quân Cứ để cho lệnh ái của tiền bố ra đây Dù do có mạnh hệ gì Vạn bố có thể dẫn nàng chạy luôn thể Nếu không khi bị địch thủ đốt nhà Thì làm sao tránh được cái chết đây Bác cầm thành quân nghe cũng có lý liền đi tới mở cửa rồi kêu nàng ra đứng từ bên trong nàng đã nghe tất cả những chuyện có ba người nói với nhau ban ấy biết sao cô cường địch tới nàng không còn dám quấy rộn như ngày thường nữa ra tới cửa nàng đã nghiêm sắc mặt khác với vẻ nhí nhảnh như mọi ngày bỗng từ hét lại nổi lên lần nữa lần này có vẻ như nóng lòng vì chờ đợi quá lâu tiếng này còn to gấp mấy lần tiếng trước làm cho muôn thú tung bay ra bốn phía kêu la náo động thành quân lên tiếng là ai tất cả đều phi thân về phía khu rừng khinh công của thu Huệ chưa được là bao nên chẳng mấy chốc nàng đã bị bỏ tốt ở đằng sau khi nàng vừa chạy đến nơi thì đã thấy hai bên giáp mặt nhau bên đối phương có đến năm người thần khắc quay lại nói với thanh hùng lão già bên mặt là ân hiệp quỷ còn lão già bên trái chính là lão đệ nhất ma đầu trang âm ư một tiếng lúc đó bắt cầm thần quân chấp tay lên cao vị đến đây khiến nơi này được thêm huy hoàng lão phù đã tiếp đái chậm chế thật thất lễ vô cùng giờ ông ta quay lại nói với lão giả trột mắt bé sư bá lâu năm không gặp sư bá vẫn mạnh khỏe như xưa tiểu điện có lòng mừng cho sư bá lão già trượt mắt pha ra tiếng cực kỳ quái đôi nhiên lão thấy có cả thiếu niên mặt vàng ở bên đó bèn thầm nghĩ người cũng có mặt ở đây vậy đứa mày cho lão phải tốn công đi tìm lão quay lại nói với anh hiệp quỷ có phải thiên diện thái băng nói đến tên tiểu tử bệnh hoạn này không người kia nói thư tiền bối chính là hắn lão cất tiếng cười ha ha quay lại nói với bách cầm thần quân Vĩnh Nhi, chúng nó là bằng hữu của con sao? Hãy bọn hắn chỉ đến để đánh dụng. Thần quân đưa tay chỉ Lão Anh mày nói, đây là truy vân thần khất, còn đó là đồ đệ của không không tổ tên Lý Thanh Hùng, đều là bằng hữu của tiểu điện. Mới đến hôm qua, họ không biết có việc hôm nay. Lão kỳ nói, được rồi, người lại biết bảo hộ cho bằng hữu của người, hôm nay ta quyết không tha cho ai. Nếu Lão Phù không bắt sống được các người, thì cho rằng hồ tên ai trở đi, không ai còn thấy bóng Lão Phù nữa. Lý Thanh Hùng cả giận. Chửi ra tiếng Thật là vách lối Rồi chỉ tay vào lão già trộn mắt nói Đừng nói lớn lối Ta coi nhà ngươi làm sao bắt sống được lý thanh hùng này Lão kia lên tiếng nói Tên tiểu tử bệnh hoàn đẻ ngươi là ai Mà lại dám lớn tiếng nói với lão như vậy Người vừa nói Chính là lão đại cầu đầu xà ngô vũ Trong trúc lâm tàm bằng. Vừa nói dứt lời Lão đã bùa tới trước mặt chẳng Một con dao răng cá Ngừng tay ngô vũ Độc nhãn ma thấy vậy hét lên Càn lại cầu đầu xa nhưng đã quá chế, con dao đã đến bên mình Lý Thanh Hùng. cũng không ai thấy được trong bệnh hoạn thư sinh đó làm thế nào, cả thân hình to lớn của Ngô Vũ lại bị một luồng gió liếc ra xa năm sáu thước. Bảy một tiếng lão té ngửa xuống mặt đất, đưa cả hai tay hai chân lên trời, rồi nằm luôn dưới đất mà rên la. Đưa cả hai tay hai chân lên trời, dù nằm luôn dưới đất Đầu mà rên la. Độc nhãn ma bắt xác hô to ba tiếng, Vì thân thủ. Ba người còn lại đều hoảng sợ đến hết hồn. Ngay lúc đó Trung Lâm nhị Ba đã đứng sau Độc Nhãn Ma, chạy nhanh đến, đưa lão đại lên rồi đưa vào chỗ cũ. Độc Nhãn Ma nói: tiêu tử, ngươi là đồ đệ của không không tổ, võ công thì đã là đạt đến tuyệt đỉnh, nhưng muốn đánh nhau với lão còn khó, chưa phải địch thủ của lão đâu." 30 năm trước, lão đã cắm đầu khổ tâm luyện được ngũ độc âm trường, chẳng lẽ phải thua nhà ngươi. Nói đến đây, lão Kỳ Hì rồi nói tiếp: "Vỹ Nhi, trước kia lệnh tiên sư và lão phu lái bằng hữu thăm giao, hôm nay ta khuyên ngươi vài lời." hiện nay trong võ lâm bổn bang đã là vạn phá chí tôn anh hùng trong thiên hạ đều đầu nhập vào bồn bang lão Phu đã có ý định khuyên người vào đầu nhập ý đó đã được thái bang chủ đồng ý chính vì vậy nên lão mới đến đây chỉ cần ngươi công hiến bách cầm cư này để lấy khoản đất cùng bồn bang lập đại nghiệp về sau có thế thì mối thù giữa ngươi và hoạt triệu bồn bang sẽ bỏ qua kể từ nay trở đi chúng ta cùng nhau liên thủ mọi người suy nghĩ cho ký mà trả lời thanh khất nghe vậy chửi thầm để ra các người thu hành chẳng qua là mượn cây tiếng, dụng ý của bọn này là muốn nuốt đi bách cầm cư để khuất trường thế lực và cơ nghiệp của phi long bạc. lão vừa nghe đến đây, bỗng nghe bách cầm thần quân nói, ý tốt của sư bá tiểu điệt xin ghi nhớ, tất cả những việc tranh giành về danh dự, tiểu điệt đã xem nhẹ đi rồi. hoạt triệu la muốn báo thù về việc hạ sát đồ đệ của nó, thì điệt nhi xin tiếp lấy vậy. cái gì? độc nhãn mà hét. lúc đó lão tam của trúc lâm tam bằng là hoạt triệu la bước tới chấp tay nói với độc nhãn Lão tin bố cần gì nhiều lời với đồ vô trí đó. Văn bố sẽ dùng roi xà mà lấy thủ cấp của nó, báo thu cho đồ đệ. Độc nhãn ma nói, hãy khoan, Lão Phu không tin nó lại có thể trái với ý tốt của ta như vậy. Rồi Lão quay sang nói với bác cầm thần quân. Tại sao người lại không biết điều đến thế? Thành khắc nghe độc nhãn ma nói vậy, lập tức nổi, giận rồi hét lớn. Việc này bác cầm thần quân đã quyết, sao người lại cứ bắt ép người ta làm gì? Hơn nữa. Độc nhãn ma ngắt lời, im miệng ngươi muốn cứng lời lão Phu hôm nay thực không dễ. Tài năng của ngươi còn chưa đủ can thiệp vào việc này. Độc nhãn ma vừa sức lời, thì anh hiệp quỷ đứng bên lão đã kề tay thì thầm một lúc. giờ bỗng nhiên độc nhãn ma tỏ vẻ tức giận, trơn tròn một mắt lên, nhìn thần khất rồi nói: Sử tôn phân đà mau đại chủ đã bị ngươi đánh tử thương phải không? Hôm nay luôn tiện lão Phu bắt ngươi trả lại mối thù này. rồi lão quay sang nói với bá cẩm thần quân: Đặng bính, lão Phu đã nói hết lời rồi. nếu ngươi không chấp nhận ý tốt của lão phụ. Thì đừng trách ta trở mặt Lão liền đưa tay ra hiệu Cho hoạt triệu la xuất thủ Hoạt triệu la thét một tiếng Rồi bước tới trước mặt bác cầm thần quân Bác cầm thần quân nhìn kỹ bốn phía Chỉ thấy có một mình hoạt triệu la ra tay Còn bao nhiêu người đều đứng yên một chỗ Lão cũng không do dự gì Bộ tốt kiếm ra chống cự Hoạt triệu la vận khí đơn điền, dồn cả nội lực vào bàn tay Đánh ra một chiêu độc giả lực thực Thẳng tới ngực của bác cầm thần quân Bác cầm thần quân hơi như người về một bên, rồi đâm một kiếm tới sườn của hoạt triệu la. Chỉ trong chốc lát, hai người đã giao qua ba hiệp, rồi lại tiếp luôn năm hiệp mà chưa phân thắng bại. Bác cầm thần quân thập nói, nếu không chỗ bác cầm kiếm pháp của mình sáng tạo ra, thì khó hạ nổi lắm. Quả nhân bác cầm thần quân đã dùng đến bác cầm kiếm pháp, mới qua hai hiệp, hai bên đã phân thắng bại rõ ràng. Nếu cứ đánh tiếp như vậy, chỉ thêm vài chung nữa, hoạt triệu la phải bỏ mạng tại trận. Hoạ triệu la đánh thẳng vào ngực bác cầm thần quân một roi. Bác cầm thần quân không né tránh, đưa kiếm ra đỡ lấy. Lão đã vận hết 10 phần sức lực. Ngọn roi xả cốt vừa chạm vào kiếm, kêu bực một tiếng. Rồi mũi roi đâm sâu xuống đất gần một thước. Bác cầm thần quân thừa thế phóng ngọn kiếm vào cuốn họng đối phương. hoa triệu la hét lên một tiếng. Mũi kiếm xanh lại của bác cầm thần quân đã chạm tới cuốn họng của lão rồi. Thân pháp của bác cầm thần quân thật quá lệ Lão không còn cách nào né tránh, đang nhắm mắt mà chờ chết. Đột nhiên một tiếng hét lớn vang rồi một lão đạo sĩ đứng gần đó phóng bình nhanh như chớp tuyết kiếm gạt lấy kiếm của bách cầm thần quân bong một tiếng cây kiếm dài của bách cầm thần quân bị gạt méo qua một bên nhưng mũi kiếm rạch vào người hòa triệu la một đường dài từ ngực xuống đùi sâu ba tấc hòa triệu la giống lên một tiếng thảm thiết hai tay ôm lấy vết thương để chặn đường không cho huyết diễm rỉ ra hai người còn lại của tam bang cũng bước ra trước mặt bách cầm thần quân nói Lão già họ đặng sao lòng của ngươi ác độc đến vậy việc này nếu chúng ta còn sống quyết không tha cho người Thần quân lạnh nhạt nói: "Việc báo thù có thể nhân nhượng, nhưng đã đấu với nhau, đổ máu là việc phải có. Chỉ đáng trách là lệnh đệ võ nghệ chẳng bằng ai." Nói đến đây, lão phán quan giống toa một tiếng, rồi đưa tay vươn lên, điểm đôi phán quan bút đến bắt cảnh thần quân. Phán quan bút này phát ra một sức gió mạnh vô cùng, thần quân bộ nhảy mình lên tránh gió, rồi từ thế ở trên không chém mạnh một luồng kiếm xuống đầu sinh tử phán quan. Sinh tử phán quan bộ chân mình dài ra khỏi đất, rồi bắn lẻ đôi bút tới. Bách cầm thần quân có lưu lượng trên không, bị sức kiếm giảm đi. Hai bức khí chạm nhau. Kiếm của bách cầm thần quân bị chấn động muốn rời khỏi tay. Thân lão liền rơi xuống đất, chọn chọn một lát rồi lui ra bà bước. Sinh tử phán quan thấy vậy, đưa tay múa cả vạn đào ảnh bút mà nhảy tới. Chuyên vân thần khất thấy vậy. Bước tới đứng cạnh bách cầm thần quân để chờ nếu như thần quân có bị rủi ro gì. Lão sẽ đưa tay giúp đỡ. Lúc này thu huệ cũng nắm sẵn nơi tay một cặp đinh chờ đợi Chỉ có Thanh Hùng là khách lạ, chẳng hay cầm đến khí giới và cũng chẳng để tâm đến trận chiến. Chỉ nhìn chầm chập vào ân hiệp quỷ và độc nhãn ma, xem họ có cử chỉ gì không. Bách cầm thần quân và sinh tử phán quan đánh nhau mỗi lúc một hăng. Đó là một trận đấu mà khó có gì được ngó thấy. Đối nhiên sinh tử phán quan giống lên một tiếng, đôi bút trong tay lão công tới lẹ như chớp. Chỉ trong chớp mắt, lão đã công đến 10 chiêu liền, khiến bách cầm thần quân và kinh sợ lui liền ra sau mấy bước bát cầm thần quân vừa thừa cơ vận hết nội công mấy mươi năm tập luyện vòng toàn thân rồi dồn lên cả mũi kiếm liều mình sống tới đánh liền minh kiếm lão phát ra muôn ngàn điểm sáng như mưa sá bão táp sinh tử phán quan sửng sốt một hồi giờ cũng múa lên một màn bút để địch lại nhưng đã muộn cây kiếm dài của bát cầm thần quân đã đâm sâu vào ngực lão lão đã hết phương né tránh biết là sắp bỏ mạng đến nơi nhưng lão cũng không buông tha địch thủ dùng đu bút phóng lại về phía bát cầm thần quân nhắm cánh tay trái của bát cầm thần quân mà đâm tới Bác Cầm Thần Quân thấy thế định rút kiếm về để đỡ bút, nhưng không còn kịp mà né tránh cũng chẳng xong. Lão hét lên một tiếng rồi liền nhắm mắt lại. Bỗng từ xa, một tiếng hét rú lên, một luồng gió từ ngoài tống tới, tiếng la còn chưa dứt, thì Truy Vân Thần Khất đã rơi xuống. Bác Cầm Thần Quân chẳng biết gì cả, chỉ thấy toàn thân của mình bị một luồng gió mạnh đẩy xa chừng năm bước, cán bút của Sinh Tử Phán Quan bắn xéo qua người lão. Sinh Tử Phán Quan tự tin mình sẽ thắng Chu sát Thủ đó, không ngờ lại bị Truy Vân Thần Khất quấy rối thân lão cũng bị luồng gió kia tống ra bốn năm thước, nhào lộn mấy vòng mới đứng vững. sinh tử phán quan ngẩng đầu lên, mới thấy rõ là thần khất, liền nộ khí xung thiên, đồ ăn mày ngươi, lấy dao đánh lén ta. dứt lời lão liền điểm cây bút còn lại vào khúc chỉ huyệt của lão ăn mày. truy vân thần khất cũng hoảng sợ, lão phải nghi người xa đất mới tránh khỏi cái đâm đó. sinh tử phán quan bút cây bút làm phát ra tiếng gió vụ vù, vù binh khí của lão lúc này có thể dài có thể ngắn, nên bút của lão thật lợi hại vô cùng khuyết kiếm của Bách cầm thần quân, cả cán lấn lưỡi chỉ dài độ ba thước, mà đấu với cây bút này, lão bị thiệt khá nhiều. sinh tử phán quan về có mối thù với Bách cầm thần quân, nên lão không có để ý đến chuyện chung quanh. lão quyết hạ sát bằng được Bách cầm thần quân ở trận đấu này. mặc cho thần khất can ngăn, sinh tử phán quan vẫn nhào tới, bùa ở trước mành của Bách cầm thần quân. hai người đấu thêm được ba hiệp nữa, thần quân thấy bại đã về mình, lão phải nghĩ đến đường gươm nước cuối để đánh một mất một còn với sinh tử phán quan bóng từ trên không có tiếng quát của một nữ nhân rồi bóng người mặc toàn đồ xanh nhảy vào vòng chiến sinh tử phán quan giật mình đuối lại mấy bước bóng người vừa nhảy vào vòng chiến đã phóng một lượt hai đinh vào mặt sinh tử phán quan bóng người đó chính là đảng thu huệ con gái của bác cầm thần quân đứng bên ngoài vòng chiến nàng theo dõi trận đấu của cha nàng lúc thấy phụ thân bị nguy vì ngọn bước của sinh tử phán quan phóng vào vai nàng đã định phóng đinh lên nhưng thật khất đã kịp cứu nguy cho cha nàng bây giờ nàng thấy cha lâm vào nguy hiểm nàng chẳng nghĩ ngợi gì, vội phóng lẹ đuôi đinh vào mặt sinh tử phán quan, rồi rút bội cái kẹp tóc dài chừng một thức mà nhảy vào vòng chiến. thấy nữ nhân mình đã nhảy vào trong, chân thế cũng đã biến đổi, lão tới cơ hội này vận khí lên, rút kiếm về. kiếm dài của bác cầm thần quân múa lên muôn ngàn, điểm kiếm tinh, hai cha con hợp lực mà tấn công địch thủ. thấy vậy sinh tử phán quan biến sắc, tay chân lão cứng đơ, lão không còn nhanh lại được như trước nữa. kiếm dài của bác cầm thần quân thì công xa mà kề tóc của đặng thú huệ thì lại công gần cả hai khí giới đều được sử dụng như những đường tuyệt ký làm cho sinh tử phán quan tối cả hai mắt chẳng biết né đỡ bên nào bát cẩm thần quân diễn ra bát cẩm kiếm pháp huyết kiếm phát ra luồng gió lạnh đi thấu xương còn thân hình mềm mại của đặng thú huệ thì bay lượn như chim én tấn công tới tấp lúc bên này lúc bên kia để đối lại với hai cha con bát cẩm thần quân ánh hiệp quỷ liền nhảy vào dùng trưởng liên sơ thúy trường này phát ra một thứ tiếng ban đầu tinh ngắn sau dài dần tiếng đó càng lúc càng cảm thấy ghê hãi, làm cho người nghe phải giận tóc gáy. Đặng Thu Huy đội công đã đạt đến mức tuyệt cao, mà nghe tiếng đó cũng phải run người bối rối. Bên kia thần khất chăn đánh sinh tử phán quan rất mãnh liệt. Lão mới ra tay liền dùng tới tuyệt chiêu truy vân thủ. Cây bút của sinh tử phán quan chẳng thua gì. Lão muốn lên một bộ pháp. Hai người đấu với nhau đến kinh thiên động địa. Võ công của thần khất hơn xa võ công của sinh tử phán quan. Chỉ thấy chiêu diễn ra trong chớp mắt mà đã đánh trọng thương địch thủ. Thấy là trong tam thủ của phi long bang đã người trọng thương không còn ra tay được nữa. chỉ quân độc nhãn ma đứng ngó với vẻ mặt u buồn và lo lắng cho trận đấu. bên bát cẩm thần quân cũng chỉ có một mình lý thanh hùng là được thành thơi. từ trước đến giờ chàng chỉ đứng im để con trưởng, vì chẳng biết thế nào truy vân thành khất cũng hạ được sinh tử phán quan. việc này không có gì đáng lo, chỉ đáng lo cho cha con bát cẩm thần quân. là một trong thiên sơn thất quỷ tuổi đã gần thất tuần, công lực của lão chẳng phải tầm thường. tuy là người yếu nhất trong thất quỷ, nhưng đều đánh tay đôi với truy vân thành khất hay bát cẩm thần quân. Thì hai người này đâu phải đối thủ của lão bây giờ một ân hiệp quỷ một mình đánh với hai người tuy bị cha con bát cầm thần quân đánh đến tay chân luống cuống nhưng kéo dài thời gian tranh đấu thế nào cha con thần quân cũng phải bỏ mạng lý thanh hùng nhận thấy thế nên có vẻ lo sợ chàng xem chừng từng bước của cả hai bên thanh hùng định giúp tay với truy vân thần khất để mau hạ sinh tử phán quan để thần khất trở về giúp cho bát cầm thần quân hạ ân hiệp quỷ còn chàng đứng canh chừng lão độc nhãn ma tôi nghĩ vậy nhưng chàng lại không ra tay bởi chẳng biết người như Chu Vân Thành Khất không bao giờ muốn có kẻ khác, xem vào chuyện của mình. Với tình thế như vậy, Thanh Hùng chẳng biết làm gì hơn, ngoài việc đứng chờ một chỗ. Độc Nhãn Ma nhìn vào trận đấu rồi nhìn về phía Thanh Hùng. Trận chiến cả thầy năm người chia ra hai cặp, giờ này tranh đấu đến hồi quyết liệt thắng bại đã rõ. Nếu người nào có võ công cao siêu, nhìn vào đã có thể quyết đoán được bên nào thắng, bên nào bại. Cặp của Chu Vân Thành Khất và Sinh Tử Phán Quan, bại đã về Sinh Tử Phán Quan. Nếu không có phán quan bút thì Thản Khất đã hạ lão lâu rồi thần khất diễn ra tuyệt học, truy vân thủ làm cho bút của phán quan cũng gần như vô dụng. không sao có thể gây thiệt hại gì cho lão. cây bút của sinh tử phán quan tuy có nhiều chiêu độc đáo nhưng vì mất một cây nên trường được cũng giảm bớt đôi phần. hơn nữa lại gặp phải võ lâm cao thủ như thần khất có chiêu thức kỳ diệu thì làm sao chịu đựng nổi đây. thanh hùng thấy thần khất hạ được sinh tử phán quan chàng vui mừng vô cùng vì thế chàng mới có thể ngơi tay để mà canh chừng lão độc nhãn ma. chàng đưa mắt ngó về phía cha con bách cầm thần quân bát giác thầm than nguy mất. Lúc này Bách cầm Thần Quân đã mệt cả người, mồ hôi lão đổ lấm tấm trên trán, ướt cả lưng. Cây kiếm dài của bác cầm Thần Quân không còn lanh lẹ như lúc ban đầu, mỗi khi ông vung kiếm đánh ra, trông người vô cùng mệt nhọc. Còn Thuệ hệ thì vẫn lanh lẽ như thường, chưa có vẻ gì là mệt cả, nhưng sự phối hợp của cha con nàng đã không còn mạch lạc. Trái lại với bác Cẩm Thần Quân, Ân Hiệp Quỷ như càng đánh càng hăng. Liễu sở Thủy của ông ta múa ra, tiếng gió xé lên vèo vèo. Chính tiếng gió của Liễu sở Thủy đã làm cho ân Hiệp Quỷ hang say trong trận chiến anh hiệp quỷ tấn công bắt cầm thần quân luôn ba chiều một lúc rồi trở qua công đặng thu huệ lối đánh này làm cho cha con bắt cầm thần quân tay chân cuốn quít thanh Hồng thấy tình thế lúc này chàng nó lắng vô cùng Thần khất tấn công sinh tử phán quan tới cấp Thứ cơ hội đó lão đưa mắt ngó về phía cha con bắt cầm thần quân đột nhiên thần khất đổi lại thế công lão dùng tay phóng ra huyền thiên khí công kèm theo một luồng gió mạnh cuốn nào tới sinh tử phán quan vì quá tức mà truy vân thanh khất đã ra tay sức gió của thật khiếp người sinh tử phán quan đã bị truy vân thần khất dùng huyền thiên khí công nếu không phải vì bên bắc cầm thần quân bị nguy hiểm như vậy thần khất chỉ cần dùng truy vân thủ đã đủ hạ sinh tử phán quan cần gì dùng đến huyền thiên khí công sinh tử phán quan thấy truy vân thần khất dùng đến huyền thiên khí công lão rất lo ngại về số phận của mình vội đưa tay trái lên tạo ra một lớp màn bút còn tay phải thì lão vận lực tống ra một trường để chặn lại thế công của truy vân thần khất đột nhiên đùng một tiếng hai luồng khí chạm nhau huyền thiên khí công của truy vân thần khất tống mạnh tới sinh tử phán quan chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh gần ngàn cân tống thẳng vào ngực lão sinh tử phán quan không còn cách nào tránh khỏi lão bị sức trường đó tống ra ba trường té nhỏ xuống đất huyết diễm lầy lắng thân hình của lão mềm như cọng bún hơi thở thao thóp cũng ngay bên đấy phía bất cầm thần quân lại vang lên một tiếng kêu thảm thiết thanh khất vội quay đầu ngó lại bớt giác lão la lên một tiếng hoàng hốt lẹ lằng về phía bất cầm thần quân thanh hùng còn lẹ hơn cả thanh khất tiếng kêu kia chưa dứt thì chàng đã nhảy tới trước mặt ân hiệp quỷ báy cầm thần quân bây giờ đã nằm trên vùng huyết diễm nơi bụng của lão lộ ra một lỗ to bằng khuỷu tay huyết diễm chảy đầy cả người coi bộ không còn phương cách cứu chữa đặng tuệ cũng quăng đi cây kẹp tóc nàng quỳ xuống ôm lấy thân thể của cha mà khóc thảm thiết anh đẹp quỳ cầm lấy sờ thủy còn dính huyết diễm miệng cười lạnh nhạt ra vẻ đắc ý thanh hùng thấy vậy tức giận vô cùng chàng lấy hơi vận đủ mười thành công lực rồi nói lão quỷ kia bây giờ đến lượt của ngươi vừa dứt lời lý thanh hùng đã đẩy mạnh đôi trưởng ra vang lên mấy tiếng rền rẹt, sức gió mạnh vô cùng đánh tới trước ngực của anh hiệp quỷ. Ân hiệp quỷ coi thế trường đó không ra gì, nên lão không thèm né tránh. Lão còn đưa lên một trường đỡ lấy trường lực của lý thanh hùng. thân hình của lão chẳng lùi lại mà còn bước tới. độc nhãn ma lúc đó đứng bên thấy anh hiệp quỷ quá khinh địch như vậy, vội la lên một tiếng co chừng. tiếng chừng của độc nhãn ma còn chưa dứt thì hai luồng chừng đã chạm nhau trên không, phát ra tiếng nổ đứt cả tai. thân hình to lớn của hiệp quỷ nặng đến trăm cân mà phải bay ra xa cả trường cả thân hình của Nguyên Huyết Quỷ đập vào một tảng đá lớn ở phía sau. Hôm sau có ân huyết quỷ bể ra làm bốn, chồng vô cùng kiếm kiếp. Chu Vân Thần Khất thấy ân huyết quỷ bỏ mạng, lão bu sướng la to mấy tiếng, thật là đáng đời. Độc Nhãn Ma thấy một tên thư sinh bệnh hoạn chói gà không chặt, thế mà chỉ đưa ra một chưởng đã sát được một người trong thất quỷ của Thiên Sơn. Bất giác lão giật mình, lão quay lại nhìn đồng bọn, có năm người đã bỏ mạng hai còn hai bị thương nằm đó. Tỷ bên Bắc Cẩm Thánh Quân cũng bị mất một người, nhưng phe bại vẫn là phe của lão độc nhãn ma không còn mặt mũi nào đứng đây mặt láo buồn thiêu hất hàm nói với thành khất cuộc chiến hôm nay tạm chấm dứt ở đây hai người bỏ bạn này khi sau sẽ có kẻ đến báo thù cho họ hôm nay lão phù tha mạng cho các ngươi nhưng hai thi thể này ngươi phải chôn cất cho tử tế độc nhãn ma liền quay lại dẫn hai người bị thương đi không nói thêm lời nào thành khất lạnh lùng nói lão ma không biết xấu hổ mà còn đứng đó nói nhiều lời ngày nào còn lão ăn mày này ta còn báo thù ngày đó những lời đó thành khất nói rất to độc nhãn ma nghe rõ cả lão làm ra vẻ không nghe, im lìm bước đi không quay đầu lại. hành động này của độc nhãn ma không phải vì võ công của lão thua kém thần khất, hay là chàng thư sinh kia. chỉ vì lão đang có một âm mưu độc ác hơn. lão chỉ cần về phi long bang để gặp thiên diện nhân ma, sắp đặt lại kế hoạch báo thù cần thiết. lão đang nghĩ đến việc thu phục cả các phái trong bội lâm để đầu nhập vào phi long bang. lúc này thu huệ đã tỉnh dậy, nàng nhìn chầm trạp bao thi thể của cha. đang thu huệ thấy sắc mặt cha không có về gì đau khổ, nàng đoán biết cha cũng vui vẻ chấp nhận, vì trước khi chết lão được nghe tiếng kêu thảm thiết của địch thủ, Bác cầm thần quân đã nhìn thấy người trả thù cho mình. lão định ôm trọn lấy người thiếu niên để nói một lời tạ ơn hay gì đó, nhưng sức lão đã yếu, lão chỉ nhổm dậy được một chút rồi là ngã nhào xuống trở lại. lão nhành về trước kia đã có vài hành động và ý nghĩ không hay về thiếu niên này. bây giờ trên mặt đất trống, ngoài khu rừng bát cầm cư còn có ba thân người nằm già trên cỏ, còn ba kẻ sống, một già một trẻ và một nữ nhân đứng im lìm nhìn sững bãi chiến, không ai nói với ai lời nào họưu buồn thành tỏa hiện lên vài điểm hài lòng anh chưa với thành khất điều khiển bọn gia đình an táng thi thể có bác cầm thần quân luôn tiền lão ra hai người chôn luôn thi thể của sinh tử phán quan vẫn hiệp quỷ thấy đạo thu Huệ đau khổ lo buồn thành khất quay lại an ủi vài câu lệnh tồn đã mất Huệ như con cũng chớ buồn nhiều chỉ thêm thêmốii lão ăn mày ta sẽ cùng với tổng địa lý thành cùng ở lại vài ngày sau khi chôn cất xong lão sẽ cùng thu xếp việc rồi đứa con cùng đi như lời ta đã hứa với cha con bàn sáng ngừng giây lát rồi lão nói tiếp người chết không thể sống lại được con chứa đau buồn cần phải cố gắng luyện tập võ công mà cha con đã truyền lại việc báo thù là cần thiết song huyết kiếm này là bảo vật gia truyền nhà họ đặng phải cất cho kỹ sau này nhờ vào nó mà hạ sát kẻ địch trách nhiệm của con cũng thật to lớn lão anh mày muốn lợi dụng cơ hội này truyền dạy cho huyền tiên khí công lão sẽ mở đỡ quý cư làm nơi tập luyện con phải cố gắng thu thập vài món tuyệt nghệ của ta vào cung hùng đệ Mới có thể hộ thân trong lúc này Thu Huệ nghe Thành Khất nói hai người sẽ ở lại Và còn được Lý Thanh Hùng dạy võ Nàng rất vui mừng Thật vậy sao, thúc thúc Giờ quay mặt nói về phía Lý Thanh Hùng Hồng ca ca Ca ca đồng ý dạy cho muội đúng không Việc dạy võ cho Thu Huệ Chỉ là ý kiến của Thành Khất Trang trái trẻ tuổi này làm sao dám thu nhận đồ để đây Nhưng trước sự mừng rỡ của Thu Huệ Trang thật sự không biết nên nói thế nào Vì không muốn làm cho nàng thất vọng vào lúc này Thanh Hùng chỉ vui vẻ đáp huynh chỉ học được chừng đó Làm sao có thể dạy cho muội Tốt nhất muội nên xin triệu lão ca Dạy cho vài đường truy vân thủ của người còn hơn Thu Huệ nói Truy vân thủ muội cũng học Mà huynh cũng phải dạy cho muội nữa Nếu không thì muội sẽ không chịu đâu Thành khắc thấy vậy cười Con nhỏ này khó tính Xin làm đồ đệ mà không chịu bái lệ sư Còn ra tuồng nhó nhéo bắt buộc người ta mới lạ Rồi lão quay sang nói với Thanh Hùng Còn tiểu tử ân sư này Cứ đẩy tới đẩy lui mà chối hoài Có nhận dạy cho người ta hay không thì nói toạc ra đi. Cần gì phải từ chối khéo léo như vậy. Thầy khách tưởng rằng Lý Thanh Hùng chỉ khiêm nhường thế thôi, trước sau gì chàng cũng sẽ nhận dạy. người Đô Thanh Hùng nhất định không chịu dạy cho Đặng Thu Huệ. Lão hờn dỗi nói với Lý Thanh Hùng: Hùng đệ, nếu đệ không nhận dạy cho nàng thì lão ăn mày này đi ngay. Đệ có nhận dạy không? Thì lên tiếng đi. Bế cô từ chối cũng chẳng xong. Thanh Hùng đành phải gật đầu cười nói: vậy tiểu đệ xin nhận. Còn lão ca không được từ chối truy vân thủ. Tiểu đệ cũng muốn nhờ lão ca chỉ cho vài chiêu. Giữ lời Thanh Hùng quay đầu lại nói với đảng Thu Huệ Thật tình mà nói, võ công của huynh chưa có là bao Tuổi tác đôi ta chỉ kém nhau có hai tuổi Huỳnh đâu có dám làm sư phụ Vậy từ mai trở đi Chúng ta cùng nhau nghiên cứu được rồi Cần gì phải lễ nghi để xin làm đệ tử đây Thu Huệ nói vậy vui mừng vô cùng Nàng nằm lấy tay của thần khất Và Lý Thanh Hùng kéo mạnh Chuy bà bá và hùng ca Đối với tổ nữ thật là Giá như Giá như còn Không biết vì quá vui mừng Hãy nghĩ đến phụ thân nên nàng không nói hết câu mà nghẹn ngào nước mắt. Thanh khất thấy thế nói: coi kìa, có chuyện gì? thôi chúng ta đi coi thử bọn gia đình làm tới đâu rồi. đám tang cho nhà họ đặng dưới một tay truy vân thành khất sắp đặt nên đã được chú đáo. đâu đấy xong xuôi vào trong một ngày. lò đám tàng xong, thành khất giao cho lý thế cùng vài việc rồi mượn một gian phòng yên tĩnh đóng cửa sổ lại để làm nơi dạy bó cho thu huệ. muốn học hết truy vân thủ phải tốn ít nhất 4 năm tháng mới có thể học xong. đó chỉ là nói đến những người sáng xuất yếu học còn những người tầm thường phải mất đến vài ba năm hoặc cả đời cũng không thù huấn hết. Gian phòng này đóng cửa cả ngày lẫn đêm, chỉ chờ đến giờ ăn truy bên thành khất mới cho người đến gọi, còn ngoài ra không cho ai lùi tới, lão rất sợ đến tai mắt của bọn quận ma phi lòng băng. Đã mấy ngày qua Lý Thanh Hùng không thấy được hình bóng của Đảng Thu Huệ, chàng cảm thấy hiệu quả vô cùng, cả ngày hết đứng lại ngồi. Qua ngày thứ năm vì quá buồn nên vừa ngủ dậy, Thanh Hùng đã chạy ra ngoài vườn, giật lại 14 đường không không trưởng, dùng một cây trúc làm kiếm, chàng bổ lên 16 châu không không kiếm pháp. Thanh Linh có tiếng cười gần đó, kiếm pháp hay tuyệt. Chàng vội ngừng tay quay đầu lại, bỗng rừng sự vui mừng hiện rõ trên nét mặt. Trang vội nói: Huệ Muội, Huỳnh. Thanh Hùng định nói Huỳnh nhớ Muội rất nhiều, nhưng chàng chẳng có can đảm để nói rõ ý định của mình trước mặt. Tuy nàng thu hoạch còn nhỏ tuổi, nhưng nàng cũng biết được chút ít tâm lý của nam nhân. Nàng hiểu Lý Thanh Hùng định nói gì, nên nàng mắc cỡ, mặt nàng đỏ bừng, rồi cú gầm xuống đất. Lý Thanh Hùng thấy vậy quỳng cả người, Huệ Muội muốn có khỏe không? Thu hệ tội vẻ ngạc nhiên hỏi lại. muội đâu có bệnh gì mà các ca lại hỏi có khỏe với không khỏe? ai nói với ca ca là muội bị bệnh? Lấy Thanh Hùng chen lời, không ai nói với ta cả. ta chỉ đoán vậy thôi. đang thu hệ làm ra vẻ trẻ con nói, Các ca cứ nghĩ đến chuyện bất lợi cho muội mà thôi. Thanh Hùng xuống giọng, không phải vậy. vì huynh thấy cả mấy ngày nay muội không ra ngoài nên đoán vậy thôi. Thu hệ kết lời, muội đâu có bệnh gì, chỉ vì không muốn gặp huynh nên không ra đó thôi. Thanh Hùng nói, tại sao vậy? Ta có chuyện gì sao? Thu Hệ chỉ cười Coi tính của ca ca nóng này thật là vui Nói cho ca ca biết Không có tại sao cả Chỉ vì không muốn ra mà thôi Lý Thanh Hùng Thấy nàng cười trúng chím Nên yên tâm mà hỏi Vậy thì sao hôm nay muội lại ra đây? Thu Hệ cất lời muội thích ra thì ra Ca ca muốn cấm muội sao? Lý Thanh Hùng lắc đầu ra vẻ không tin Chẳng nghĩ mình đừng nói gì là hay hơn cả Bởi nói gì cũng sai Chỉ có nàng mới đúng thôi Lý Thanh Hùng nói, Huệ muội, ca ca định ngày mai sẽ đi. Thu Huệ trợn tròn mắt, nàng không hiểu gì cả, bội nói: sao vậy? Mùa không chịu đâu. Thanh Hùng làm ra vẻ cương quyết nói: mùa không chịu thì ta cũng đi, ở đây quá buồn. Mùa núp hoài trong phòng không ra, còn truy lão ca cũng ở trong đó, bỏ lại mình ta nơi này thì làm sao ta có thể chịu được đấy? Thật ra Lý Thanh Hùng đâu có ý định đi, cha nói vậy để đoán tâm lý, xem phản ứng của đặng Thu Huệ thế nào mà thôi. Quả nhiên như ý nghĩ của Lý Thanh Hùng. Vừa nghe thấy vậy, Thu Huệ toàn vẻ lo lắng buồn sầu, nàng nói. Hùng ca, Huynh đừng đi, bắt đầu từ mai muội sẽ ra ngoài với Huynh, không ở trong phòng nữa đâu. Huynh dạy võ công cho muội dạy hết rồi chúng ta sẽ đi luôn một thể, thế nào? Thấy vẻ hối hả lo buồn của Thu Huệ, Lý Thanh Hùng đắc ý, chẳng cười nói. muội bị Huynh lừa rồi, Huynh đâu có ý định đâu. Làm sao Huynh có thể xa muội đây? Nhưng muội đã xa lãnh Huynh trong suốt mấy ngày qua. Thu Huệ vừa mới nghe thấy mình bị lừa, mặt đỏ bừng, vỗ chấp hai tay đánh ra bộc quyền, miệng nói. Không chịu đâu. Thanh Hùng dịu dạo nói với nàng: "Bây giờ ta sẽ đưa muội đi chơi, để bù lại những lời nói bạn nãy." Hai người đưa nhau thẳng vào rừng, mãi đến trưa đúng bữa ăn mới trở về. Từ đó trở đi, buổi sáng nào thu Huệ cũng tìm Lý Thanh Hùng mà học lấy bài đường tuyệt kệ. Thanh Hùng thật tâm truyền đạt không tiếc một đường gươm. Việc trước tiên là đặng thu Huệ ôn luyện cho thần thông hết bát cầm trường ở trong giai đoạn đầu. Lý Thanh Hùng cũng phải học nàng bài đường trong bát cầm trường. Tiếp theo thì luyện đến bát cầm kiếm pháp hai môn do cha nàng sáng tạo ra thu hệ luyện thật thông minh thảo hết hai môn này rồi Lý Thanh Hùng mới chịu dạy những môn khác Lý Thanh Hùng nghĩ rằng trước khi thụ giáo nàng phải thông thảo hết những trường pháp của cha nàng vì đó có thể gọi là môn gia truyền rất quan trọng đào thu hệ thấy chàng nghĩ có lý nên nàng chẳng một lời cãi lại tuy bát cẩm thần quân đã không còn nhưng tên tuổi của ông sẽ còn lưu truyền mãi trong trốn giang hồ vì nữ nhi của ông sẽ kế tiếp sử dụng những gì ông sáng tạo ra trong chút thời gian góp nhặt Lý Thanh Hùng đứng bên xem thu hệ ôn lại những đường kiếm của bát cẩm thần quân Thỉnh thoảng chàng đã góp vài ý rồi sẽ đổ đôi chút, thêm vào một hai chiêu mà chàng tự sáng chế ra trong bác cầm trường và bác cầm kiếm pháp. Vì thế bộ bác cầm trường sau này còn hoàn tất hơn xa nhiều. đang thu hệ phần vì trả thù, phần vì muốn cảm kích sư phụ trẻ tuổi này nên là khổ công luyện tập. Chỉ trong một tháng đã thuộc lòng hết tất cả những gì trong bác cầm trường, tháng thứ hai thì luyện qua bác cầm kiếm pháp. Lý Thanh Hùng tới kiếm pháp đó thật là huyền bí, còn đôi lúc chàng cũng dùng một thanh trúc cùng thu hệ nghiên cứu với nhau. Thanh Hùng thẩm nghĩ kỳ lạ thật. theo lý thì kiếm pháp này thật huyền bí, một bộ kiếm pháp độc thủ. sao bát cẩm thần quân lại không thể phát huy được những uy lực mà phải chết vì hắc đạo? ý nghĩ này làm chàng nghĩ chẳng ra, chàng biết rằng trong đó còn những đường bí ẩn mà bát cẩm thần quân chưa thông ra. nghĩ như vậy chàng cố công tìm tòi nghiên cứu thật kỹ, từng đường một để lấy những nét tuyệt mỹ, sửa bỏ những tầm thường. Quả những nửa tháng sau, lý thanh hùng sắp đặt ra những phương pháp học luyện kỹ càng. sau đặt xong xuôi, lý thanh hùng và thu huệ cùng nhau luyện tập. Quả nhiên theo phương cách mới, thu hội học rất nhanh, kiếm pháp tật phi thường, uy lực tăng lên cấp bội. Hai người đem hết tâm lực học luyện ngày đêm, chỉ trong vòng 2 tháng, họ đã học hết 34 chiêu trong số 36 chiêu của Bắc Cẩm kiếm pháp. Hai chiêu còn lại, chàng đã hết sức suy nghĩ nhưng vẫn nghĩ chẳng ra. Với 34 chiêu đó, cũng đủ làm đàn thú hội hơn người không ít. Kiếm thuật của đàn thú hội bây giờ đã hơn cha nàng lúc trước, thành tích thu lượm được sau gần 4 tháng học tập, có thể nói là đối thủ của kẻ thù học sau hai môn bác cầm trưởng và bác cầm kiếm pháp, Thanh Hùng dạy cho nàng luyện tập nội công, với kiếm pháp của nàng thêm vào nội công tinh luyện, thế giang Hồ võ lâm khó có người gọi là đối thủ. Bởi vậy qua tháng thứ năm Thanh Hùng dạy cho Thu Huệ nội công và khinh công. Chẳng bắt Thu Huệ phải tranh thủ thời gian mà ráng luyện tập, vì quá mến chàng Thu Huệ không bao giờ sai ý. Chỉ cho Thu Huệ xong pháp khinh công, Thanh Hùng lại lâm vào cảnh hưu quạnh của những ngày đầu, vì đặng Thu Huệ ngày đêm mở mãi trong phòng luyện tập, Thu hệ luyện mãi đến gần một tháng rưỡi mới tinh thông cả khinh công lên tập thành rồi thu hệ rất đỗi vui mừng nàng chạy vụt ra ngoài tìm lý thanh hùng vừa gặp mặt chàng vui mừng khôn xiết vui mừng đến ứa cả nước mắt hùng ca mùa tôi hết rồi mùa đội ơn huynh quá nhiều vừa gặp mặt lý thanh hùng nàng vui mừng khôn xiết vui mừng đến hứa cả nước mắt lý thanh hùng chỉ nói đi thôi huệ muội đi đâu thanh hùng chẳng nói gì thêm vội nắm tay của nàng đi hai người đi đến một khoảng đất rộng thanh hùng dừng lại nói với thu Huệ bây giờ một phải giờ qua một lượt tất cả những gì mà muội đã học được trong 6 tháng qua. thu huệ nói vậy mà không nói cứ dắt người ta làm người ta hồi hộp muốn chết. được rồi huynh xem đây. vừa dưới lời thân hình của thu huệ bay lượn trên không nàng dùng kiếm dài của bát cầm thần quân diễn ra từng chiêu thức một thân pháp nhẹ nhàng lanh lại trông đẹp mắt vô cùng nàng múa kiếm tạo thành một vùng sáng lạnh băng chớp nhoáng với những đường bát cầm trường và bát cầm kiếm pháp hợp cùng hũ nguyên công uy lực phi thường lý Thanh hùng thầm nghĩ chỉ có vỏn vẹn một tháng Mà nàng thu thập đến 67 phần kinh công, kết hợp với kiếm pháp kỳ diệu, nàng đã có được 89 phần công lực rồi. Chẳng mấy chốc thu hệ diễn qua tất cả, sau khi nàng diễn hết bài cẩm kiếm pháp, Thanh Hùng liền nói: "Rất hay, nhưng kỳ lạ nữa, huynh nghĩ hai chiêu chót không thể tầm thường như vậy, 34 chiêu trước chiêu nào cũng uy lực phi thường, vậy hai chiêu chót sau lại có thể tầm thường như thế?" Ghê gớm lắm mới đúng. Thu hệ cũng đồng ý với Thanh Hùng như vậy, nàng cũng biết hai chiêu chót không đủ uy lực như 34 chiêu trước nhưng cố học mãi cũng không thể nào thông suốt, nào vội nói, huynh nghiên cứu lại rồi chỉ cho muội hai chiêu cuối cùng. Lý Thanh Hùng ngẫm nghĩ một hồi ôn lại những đường trong bách cẩm kiếm pháp mà thu hệ vừa mới diễn, đột nhiên chàng nói: Bách cẩm kiếm pháp này hình như không phải hoàn toàn do trang bội sáng chế, trong đó chỉ có bảy tám phần có động tác như chim bay, còn bao nhiêu đều là tuyệt chiêu của các phái. càng kỳ lạ hơn là kiếm pháp của sư phụ ta cũng có vài chiêu trong đó, không phải huynh có ý khinh thường lệnh tôn, nhưng mà lệnh tôn sáng chế ra, sao lại? không truyền dạy cho bụi mà phải giấu lại và nếu là của riêng lệnh tôn thì đã không thể nào thua sinh tử phán quan và hiệp quỷ được đâu nghĩ giây lát chẳng nói tiếp võ công của muội hiện giờ đã cao hơn lệnh tôn trong tam bang không người nào có thể địch nổi nhưng nội công của muội còn kém nếu nội công của muội bằng được của phụ thân thì giang hồ này khó tìm ra đối thủ rồi nghe thấy thu huệ vội nói nhưng cha muội nói là do ông sáng tạo kia mà thanh hùng nói có đúng như vậy không nếu vậy thì quả là một điều kỳ lạ khó hiểu muội có thấy qua kiếm phổ chưa? Thu Hệ nói thấy rồi Là một cuốn có bìa dày màu xanh Trên bìa có đề bốn chữ bác cầm kiếm pháp Thanh Hùng nói muội có thể nào lấy cho Huynh coi được không? Thu Hệ cất lời Được chứ, không có gì phải giấu Huynh cả Chúng ta cùng đi Hai người lên chạy về phòng có bác cầm thần quân Thu Hệ lấy cuốn bác cầm kiếm pháp ra Đưa cho Thanh Hùng coi Coi xong Thanh Hùng nói muội có thấy những sự khác lạ trong cuốn sách này không? Thu Hệ lắc đầu muội chẳng thấy gì cả Thanh Hùng nói, đây hoàn toàn không phải là một tập kiếm phổ do trang muội sáng chế. nếu là vật gia truyền thì nhất có từ thời gia gia của muội. Trang muội chỉ có công đề vào nơi bìa bốn chữ Bách cẩm kiếm pháp mà thôi. chỉ cần nhìn vào giấy là hiểu ngay quyển kiếm phổ này là một vị tiền bối dĩ nhân để lại. nên trang muội đã làm lại bìa đặt tên cho nó là bách cẩm kiếm pháp. kiếm pháp này ghi diệu vô cùng nếu muội chịu khó của công mở luyện tập cho hết Thành tích sau này sẽ không thể lường trước. thu huệ nói không muội chẳng học nó nữa đâu. thanh hùng hỏi lại tại sao Thu Huệ nói, đó không phải là của vụ thân muội thì học làm gì? Thanh Hồng cất lời, mỗi nghĩ như vậy là sai rồi. Ngưng một lát chẳng nói tiếp. Thiên hạ giang hồ, chỉ một mình cha muội mới có được tập sách quý. Khi còn sống cha mội đã xem như một bảo vật, giữ gìn kỹ lưỡng. Giờ cha mội không còn, muội là người thừa kế, cố gắng phát triển ra, mà hỏi cho hết. Thế không phải là một biểu hiện của lòng hiếu thảo hay sao? muội bây giờ lại định không học, nếu cha mội biết được, ở suối vàng sẽ không khỏi ngậm ngùi đâu. Thanh Hồng nói vậy thì Thu Huệ cảm thấy ân nàng tự trách mình quá nông nổi, chẳng biết suy nghĩ điều gì. nàng vội nói: Hồng ca, huynh nói đúng, vì muội quá nông cạn nên không biết đến việc hiếu thảo và lấy ích về sau. muội xin hứa sẽ cùng huynh và vong hồn của cha đem hết tất cả tâm lực học hỏi ở cuốn sách này. Thu hệ nói như vậy, thanh hùng nghe có vẻ rất hài lòng. chẳng nói: đáng buồn nhất là hai chữ cuối cùng chúng ta nghĩ không ra. chỉ còn hai ngày nữa đến ngày truy vấn thành khất xuất quan, trong thời gian vắng mặt, lão ăn mày. Trong nhà có như chỉ có hai người mà vẫn không có xảy ra việc gì giữa họ Thật là một chuyện bất ngờ Đó không phải là vì họ sợ gì Hay không còn tình cảm như đêm đầu gặp gỡ Thời gian qua đã nuôi dưỡng tình cảm của họ Nhưng vì họ lo việc luyện võ Nên không cho phép họ nghĩ đến việc yêu đương Đột nhiên có một đệ tử chạy vào báo với Thu Huệ bẩm tiểu thư Trước cửa có người đang cần gặp lão chủ nhân Lý Thanh Hùng giật mình vội hỏi Có cả thầy mấy người Người kia nói Thư Cùng Tử, hai người, một trung niên và một tiểu đồng Phó Tây tiểu nhân, cứ là to, đợi gặp lão chủ nhân hay là tiểu thư cũng được. Thanh Hồng nghi mãi chẳng ra là ai, chẳng bội nói. Vậy chúng ta ra coi thử xem. Dưới lời ba người chạy thẳng vào phía cổng, đến khi họ không thấy một bóng người nào cả, Lý Tinh Hồng đột nhiên nói: "Nguy rồi, chúng ta đã bị trúng kế." Nói xong cho lên quay đầu lại chạy thẳng vào nhà, Thuệ và người đầy tớ chẳng hiểu gì. Chúng kế gì mà lại chúng kế, cả hai người chỉ biết coi người lạ chạy theo. Bỗng có tiếng người lạ nói: "Khoan đã, Đó là luật tiếp khách, cô bác cầm cư các người sao? Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe xong phần tiếp theo của bộ truyện Phi Đạo Sống Vân. Rất mong có thể nhận được sự ủng hộ quý vị và các bạn bằng cách nhấn like, để lại bình luận cảm xúc ở phía dưới, bấm đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông ở bên cạnh để không bỏ lỡ lời phát sóng của những tập mới nhất. Mỗi sự ủng hộ của quý vị và các bạn sẽ là nguồn động lực rất lớn để kênh có thể phát triển hơn nữa